Ngồi dậy thì đau đớn Chưa chưa nói gì đến đi lại Bà Lan chỉ khoang quần trên cái giường Làm khi muốn đi ra ngoài Nghe tiếng bà Soan Bà gọi to mong bà Soan đỡ lấy bà Ra ngoài ngồi hóng gió đôi chút Nhưng bà Soan cũng không làm Giả vỡ như điếc không nghe thấy lời gọi Bà chỉ đi lên phòng Ngày ba lần bưng cơm nước lên cho bà Lan Bởi đó là lệnh của Quang Dù bà ta phản bội Nhưng vẫn phải đối đải đàng hoàng Bà Soan thực sự không hiểu nổi ý đồ của Quang Nhưng vẫn làm theo Bà Soan này Thằng Quang dạo này đi đâu mà không về nhà nhỉ Nó lo việc của nó Bây giờ đây là nhà của nó rồi Nó thích đi lúc nào thì đi Thích về lúc nào thì về Bà cấm được chắc bạn Lan nói mấy câu cũng khiến cho bà Soan nổi cáu Khẽ cúi đầu Bà Lan chầm giọng đáp Không phải Tại tôi thấy chưa có công an tới tìm Muốn đổ thú chứ gì Có nhu cầu không Để tôi gọi cho người ta đến Bà Soan trọng lọn hỏi lại Khiến bà Lan co người sợ hãi Đúng thật Nói được hai câu Và bà Soan cứ bổ kiểu này Ai còn dám nói chuyện với bà được nữa Khi bà Soan còn đang đứng chờ bà Lan Ăn xong còn sọn Thì bên ngoài hành lang nghe có tiếng bước chân Là quang về Căn nhà u buồn lâu lắm mới nghe tiếng bước chân quen thuộc Bà Lan bỏ sợ bát cơm đang ăn Lần theo tường nhà Đứng ngoài cửa gọi Quang ơi Về rồi à con Bà Lan gọi khiến cho Quang dừng lại Bà xoan nghe cái giọng bà Lan ngọt chảy nước Liền biểu môi chê Sời sời Gọi bằng con cơ đấy Nhưng muộn mất rồi Tầm này nói ngọt đó, cũng phải vào tù thôi Bà Lan nghe thế cả Nhưng bà không quan tâm Mà trông chờ Quang đi đến Cười cười bà Lan hỏi Còn đi đâu mới nay không về nhà Tôi còn có việc Bà Soan bưng cơm lên cho bà ăn chưa Mẹ đang ăn rồi Công ty dạo này vẫn tốt chứ Ô, định mất trí tạm thời đấy à Vừa bán một nửa công ty nhà người ta Bây giờ hỏi Han như thật đấy Định đùa ai thế Bà Soan nghe chối không chịu được Liền nhắc cho bà Lan nhớ Khiến bà Lan cũng ngại Quang không để ý đến lời bà Soan mà nói Công ty vẫn ổn Bà không phải lo nhiều thế đâu Nói xong anh rời đi Mà không oán trách hay mắng mỏ bà Lan câu nào Bà Soan không hiểu được sự hiền lành này nên chạy theo Quang thắc mắc Sao cậu phải đối xử tử tế với con mụ này Cậu quên rằng nó đã làm gì Gia đình cậu, mẹ cậu sao Gia tài nhà cậu Cũng xém nữa là nó mang đi bán Cậu tội nghiệp cho nó Nên tha cho nó dễ dàng như vậy ư Nghe giọng của bà Soan Quang cũng hiểu rằng bà đang bức xúc thay cho anh Khẽ vỗ vào vai của bà Anh động viên Cháu không quên được đâu Chỉ là trước khi bà ấy bị bắt Cháu muốn bái nếm trọn cảm giác ân hận Càng vị tha nhẹ nhàng bao nhiêu Họ lại càng say sức ân hận bấy nhiêu Có điều Bái chắc không biết Người tình của bà ấy Là ông Đại cùng con gái Đang tính bỏ trốn sang nước ngoài Thì bị giữ lại Chắc bà vẫn đang gọi đến cháy máy Nhưng ông Đại không nghe Và ít thời gian nữa thôi Công an cũng làm hồ sơ cho bà ấy Bà Soan gật đầu hiểu chuyện Ngay đến đây bà có phần hơi thương hại bà Lan Bà ta tuy độc địa Nhưng cũng chỉ muốn tham lam cho chồng con ở bên ngoài đỡ khổ Bà luôn cố gắng cho gia đình riêng ấy vậy mà giờ khi gặp nạn Chúng nó lại bỏ trốn Mặc cho bà Lan ở lại một mình chịu tội Giữa mà bà vun vén cho gia đình quang Ít ra khi sai lầm Bà ta cũng không phải chịu tội một mình thế này Sau khi nghe chuyện Bà Soan lên phòng bà Lan dọn dẹp bát đũa. Ngồi trên giường, bà Lan đang liên tục gọi điện thoại. Có hết người này đến người kia, nhưng không có ai phản hồi. Bà Soan nghĩ bụng. Những người mụ hy sinh đều bỏ mụ lại một mình. Có gọi đến cháy máy, cũng chẳng ai quan tâm mụ sống hay chết đâu. Ngày hôm sau, Quang thu xếp cho bà Long cùng phía gia đình gặp gỡ. Thường thì đối với người đang trong quá trình Điều tra về trọng án hoặc tội phạm nghiêm trọng Thì người nhà tuyệt đối không được vào thăm Nhưng được Quang đi trước nhờ vả Họ đồng ý cho bà Long gặp mặt gia đình Với điều kiện là phải có cơ quan cán bộ Canh phòng cẩn mật Vậy là cuộc gặp gỡ được diễn ra Ở hội trường sinh hoạt Giữa sự giám sát của hơn chục cán bộ Phía người nhà bà Long của ông Xiểm Anh em bà Long Mây, Quang và ông Cụ Ngạn Mặc dù tuổi cao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 Bà Long với tâm thế khá thoải mái Hỏi han như chưa tưởng xa cách Mọi người đều rất muốn bà Long nhận tội để được khoan hồng Nhưng lại không biết động viên thế nào cho phải Khi đôi mắt của bà lấp lánh trực khắp Khi gặp lại người nhà Đánh mắt sang Quang và mây đứng bên cạnh Bà tắt hẳn nụ cười Da mặt sám ngắt Rồi không nói thành lời Bà nhảy bổ vào người của Quang và mây cào cấu Vừa túm lấy xe sách áo của cháu gái Bà gào lên giận dữ Cứ tựa mẹ con đi, cái thằng chó chết này nữa. Loại vô ơn, loại chó má chúng mày. Tao cho hai chúng mày sống không bằng chết. Bà Long chửi rủa bật mép như lên cơn giải. Quan cũng bị bà lôi vào cào cấu. Anh dễ thoát ra với sức anh đàn ông, nhưng bị mây bị bà nắm chặt hơn, nên anh đứng lên trước, rồi cứ thế bị bà cào lên khắp mặt, cánh tay cũng rớm máu. Cán bộ hớt chạy lại, lôi bà Long ra. Rồi dùng cổng số 8 xích tay bà bảo cái ghế gỗ Xong việc họ ra khuyên Hai người lánh đi Đừng để bà ta kích động Chúng tôi cũng đang gấp rút điều tra Không được Chúng tôi muốn hỏi Các cứ để chúng tôi hỏi Khi mê định nói câu đó Thì Quang lên tiếng nói trước Tài anh vẫn lấy cái khăn mùi xoa Thấm máu trên mặt Chốc chốc lại chảy Mê ngước lên nhìn anh Cảm thấy thương xót thật sự Vì chuyện gia đình mình Khiến Quang tốn rất nhiều công sức thời gian. Anh không sao đâu, chúng ta cứ thế mà làm. Quang Thế Mây nhìn không chớp mắt, thì biết cô đang áy náy vội vàng động viên. Quang cũng hiểu tâm lý của cô lúc này, anh chỉ mong cô cứ mãi là cô, trong tất cả mọi hoàn cảnh mà có khả năng cô gặp phải thì đều có Quang bên cạnh đồng hành. Mây gật đầu, cùng nói chuyện diễn ra, khi tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn tròn, nhìn nhìn cũng biết Bà Long một mình một phe Còn tất cả người bên này ngồi cạnh ông Ngạn Cán bộ sắp xếp vậy Là bởi tâm lý người bị bắt rất bất ổn Nhất là người đang nghi ngờ giết người như bà Long thế này Họ sợ Bà sẽ làm hại tất cả Vì thế vài cán bộ được cử tới Ngồi vòng tròn bên ngoài Chỉ cần một hành động lạ Họ sẽ lao vào khống chế ngay lập tức Ông cụ Ngạn dưng dưng Nhìn con gái Ông cụ cũng sắp đến cõi rồi Nhìn bà Long cũng đầu hai thứ tóc Cụ hỏi Han Bà định từ mặt thầy Tụi anh em mày suốt đời hay sao Bởi lâu nay sao mày không về hả con Không Con nào có giận dỗi gì đâu thầy Chỉ là con lên thành phố làm công nhân Không có thời gian về Mà chị Hà đã về quê chưa Chị theo trai rồi bỏ con lại chưa thấy về Bà Long nghề ngô đáp Giống như bà đang gặp vấn đề về tâm lý Ông Xiệm ngồi đấy nghe vậy bất bình Không tin bà Long ngây ngô thật Bà nói dối Bà định lửa ai chứ Bà lại dùng cách này để chối bỏ tội trạng ư Không, người ta không tin con cáo già nhà bà đâu Bà không biết chị mình đi đâu ư Thế bà có nhớ chuyện bà cầm hết vàng của tôi Rồi ôm con bỏ chạy với tôi vào tù không Không, tôi chẳng nhớ gì cả Bà Long quể ngặt ngẽo rồi đáp một câu tỉnh bơ Sự vô tư này khiến cho tất cả tức đến lòi họng như mây giật áo của ông Diệm nói thầm Chú bình tĩnh Bà đang giả vờ để không ai nhắc đến tội trạng của bà ấy thôi Bà ấy còn minh bẫn lắm Bà đang muốn chúng ta nổi đoá đánh bà ấy Để có cớ hoãn cuộc nói chuyện này Đừng tức giận Không là dính bẫy chú ạ Ông xỉm nhìn Mây hiểu ý rồi lại nhìn qua bà Long Sao mà bà ấy có thể quái thai tới độ này Mây ơi ra đây gì bảo Thì cho cháu nghe chuyện này Chỉ có mình cháu cần nghe thôi Bà Long nói xong liền cười quái gở Bà nhìn chăm chăm vào Mây Mây đứng lên, toán đi về phía bà Long, thì Quang ngồi cạnh không chớp mắt. Anh túm lấy tay của Mây rồi nói lớn: "Em đừng có đi qua đó, bà ta sẽ cạo cấu em đấy." "Thôi nào. Chúng mày đừng có đổ tiếng ác cho tao nói được không? Tay của tao bị khóa thế này thì làm gì được chứ?" Quang lắc đầu, tỏ ý không muốn Mây đi. Anh lấy cái áo khoác của Mây vắt trên ghế mặc vào người cho Mây. Vừa mặc, Quang vừa nói: "Không tin được em à? Cứ mặc vào." Mặc cho cái áo khoác ban nãy Đã bị bà Long túm hết sách hết cánh tay Nhưng Quang vẫn bắt cô mặc Mây tính không mặc Nhưng Quang đã luồn tay cô vào áo Rồi kéo khóa cẩn thận Trào khoác cũ mọi ngày Mây vẫn mặc nhẹ là thế Mà bây giờ cô cứ thấy nó nặng như gạch để vào trong Bớt giác mây sở tay lên ngực Quang cũng vừa phủi áo cho mây Vừa nói Em phải cẩn thận đấy Đừng dí mặt vào người mùa ấy Cho đỡ bị cào giống anh Cái tay Quang vừa phụi vừa ấn vào phần ngực áo Khiến Mây giật mình Bởi địch thì áo khoác của cô đã được Quang nhét vào thứ gì Nhưng Mây cũng gật đầu Mà chậm chạp đi tới Bà Long nhìn cách Quang chăm chút cho Mây Thì cười Bà đùa Ngày xưa tao cứ nghĩ mày đùa cơ Sao tao mới biết là mày thích con Mây là thật Người giàu có như mày sao lại ưng con này chứ Đúng là không có mắt Bà Long cười Mỉa mai Quang Ngày trước con gái bà lấy chính Bà đã từng mong Quang sẽ lấy kim mây Để cho bà hưởng phúc Nhưng bà không thể ngờ chính vì hai đứa này Mà bà phải vào đây Mây kéo ghế ngồi cạnh bà Khoảng cách khá an toàn Nên bà Long lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý Dì cháu với nhau Sao phải đề phòng nhau thế Xích lại đây Ai làm gì mày đâu Bà một lần nữa yêu cầu Mây nhìn bà rò xét Về bên kia Quang và ông Xiểm Vẫn ra sức Càn ngăn Sợ bà ta làm càn Nhưng Mây vẫn làm theo ý Cào sát ghế về phía người bà Vậy là giữa cô và bà Giống như ngồi cạnh nhau Không cách nhau một phân nào cả Cán bộ ngồi xung quanh phòng lớn sắt vách tường Đổ dồn con mắt về phía bà Long Khoảng cách giữa tường Tới chỗ bà Long Ngồi chừng 6 m Tức là họ sẽ không nghe thấy bà Long nói gì với Mây ra hiệu cho cháu gái Xích tay lại gần Bà thiểu thảo Đúng, tao giết mẹ mày đấy Tao đã dùng cái chày giã cua Đập chết mẹ mày Đập nát đầu mẹ mày đến nỗi Tao vứt đống nhảy nhụa và cái làn đỏ Cùng cái chày giã cua Xúc vật, tao phải giết chết mày Mê nghe xong lời thú tội của bà Long Mà chỉ mình cô nghe thấy Khiến Mê đổi điên lên Tùm đế cổ áo của bà Long Tát cho bà mấy cái Cán bộ xông vào can ngăn Mê mất bình tĩnh Đánh người cũng nằm trong kế hoạch Hoãn cục nói chuyện của bà Long Bà ta dên dễ than Ôi trời ơi Nó đánh chết tôi rồi cán bộ ơi Bà liên tục ôm đầu kêu khóc Công an quyết định hủy bỏ cuộc nói chuyện Nhưng mây liền ngăn lại Tôi biết mũi giết người thế nào Mũi nói vào tai của tôi Xin cán bộ cho tôi ít phút Để vạch trần tội kẻ giết người này Tôi không nói gì với nó cả Nó đặt điều vu khống tôi Cán bộ phải tách con danh này ra Trước khi nó lại nổi điên lên Làm hại tôi một lần nữa Bà Long gạo lên ăn vả Muốn người ta đưa mình Nhưng Mây vẫn thiết tha Không tôi biết hết mọi chuyện Mong mọi người hãy nghe tôi Thay vì các anh mất cả năm để điều tra Thì cho tôi xin 10 phút để trình bày Đỡ tốn thời gian hơn không Không Các bộ phải đưa con đĩ này đi Không nó sẽ giết chết tôi mất Bà Long vẫn cử dãy này Xin người ta đưa mình đi Nhưng phía công an họ lại nghe mê nói có lý Mà đúng như cô nói Chuyện bà Hà mất tích rất nhiều năm rồi Được gia đình cụ ngạn trình báo chính quyền Nhưng từ đó đến nay Vẫn không có tin tức Không có may mối nào nên chưa ai kết luận được chuyện gì Cuối cùng họ nói Tất cả ngồi vào vị trí Cô gái, cô có 20 phút để kể Lời kể này cũng quan trọng cô đang khai trước cơ quan có thẩm quyền Nếu có nửa lời gian dối hoặc trai dấu Cô hoàn toàn bị xử lý theo pháp luật Tôi xin hứa Mây khẳng định chắc nịch Mọi người về lại chỗ ngồi Bà Long có phần hơi hoang mang Nhưng là lệnh Đến bà ta vẫn không được đi Ông xỉm sợ mây giận quá mất khôn Ông gàn Hay thôi cháu ạ Cứ để cho người có nhiệm vụ người ta điều tra Nhiều khi mình nói ra có cây nào không đúng lại mang vả Không Chú cứ để cháu nói cho phải chơi với con mụ này tới cùng Mây cương quyết đặt ra vấn đề Khiến cho ông xỉm không còn cách nào đành phải ngồi xuống chờ đợi. Tất cả im lặng chờ đợi Mây. Cô nhìn về phía bà Long. Bố ta vẫn rất đắc ý, chắc bố đang nghĩ Mây sẽ không biết gì thêm ngoài chuyện xưởng may số 6. Bà lên thành phố làm công nhân ở xưởng may số 6. Khi đó, ông đi viết người Ấn Độ là quản lý xưởng may. Ông ấy và bà Hà nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau khi họ dọn về ở chung thì bà Hà về quê, đem gái là bà Long và Ki Diễm Tức là con bà Long lên ở cùng chung nhà và cùng làm ở xưởng may số 6 căn nhà bà Long đang ở hiện tại trong giấy tờ cũ của Tài Nguyên thành phố điều ghi ông đi là chủ trong lúc sống chung bà Long có nảy sinh tình cảm với ông đi một thời gian sau bà Hà mang bầu sinh ra tôi thì chị em nảy sinh mâu thuẫn có thể bà Hà phát hiện ra chồng và em gái qua lại để bà Long đã giết chết mẹ tôi cho đó sốối tất cả mọi người Mẹ tôi vì khổ sở khó khăn tiền bạc Nên đã đi theo một đàn ông khác Nhưng thử hỏi Ông nay biết làm quản lý không có tiền thì ai có tiền Mà bà Hà phải theo người khác vì khó khăn Trong khi công nhân thời ấy Cũng xác nhận Ông David và bà Hà rất thương nhau Bà chỉ mất tích sau một thời gian để em gái lên ở cùng Bà Long nhận nuôi tôi Vì thế ấy náy và đã giết mẹ tôi Nếu không Bà đã đưa tôi trả về cho cụ ngạn rồi Bởi như theo người nhà nói Thì bà Long có thói sân si cực kỳ lớn Không đời nào bà ta nuôi tôi mấy chục năm Nhưng không than vãn tí nào được vợ ban nãy bố ta nói với tôi Chính bộ ta giết mẹ tôi Rồi cho đầu mẹ tôi vào trong cái làn cùng với cái chảy Mẹ nói tới đây thì run giọng Tất cả bất ngờ trước câu nói của Mây Khi cô nhắc lại lời bà Long thì thảo trước đó Bà Long không lấy làm lo sợ Bà gợt nhảy nói Mấy cái lời này canh tin được tôi cũng chịu Đây chỉ là dựa trên lời nói của nó thôi Nó vẫn nghĩ tôi giết mẹ nó Thì chẳng, chẳng nói hay Giờ bằng chứng đâu mới là quan trọng Bà Long cãi cho bằng được Cái sự chơi chẽn khiến cho Mây một lần nữa phẫn nổ Cô lại sườn cổ lên để đánh bà Long một lần nữa Mười lẻ túm Táng cho bà lên bờ xuống ruộng Bà Long ôm chặt lấy cán bộ lận trốn Quang cũng ôm lấy Mây lại Ngăn chặn cuộc ẩu đà Công an ghi chép lời của Mây Không bỏ sót câu nào Cuối cùng người ta chốt hạ Thôi giải tán hết đi Hết giờ rồi Từ từ đã Quang ra hiểu Tất cả nghe tiếng Quang đều ngoảnh mặt lại nhìn Quang đến trước mặt bà Long Bên cạnh có rất nhiều công an Anh nói Bà ta muốn chứng cứ chẳng phải sao Tôi mà có thì liệu bà có nhận tội không hả bà Long Bà Long ngơ ngác không hiểu Cũng không biết cái chứng cứ mà Quang nói đến là gì Liệu có đủ sức thuyết phục với phía công an hay không Tất cả im lặng Quang quay lại Ngoác mây đang ở phía sau đi lên Anh cởi cái áo khoác sách của mây ra Vừa làm Anh vừa nói Chẳng bỗng dưng Đã phải mặc cái áo sách đâu bà lao ngạ Mấy cái cào xước ra của bà có thấm thiếu vào đâu Chỉ là tôi cất cái thứ Quan trọng ở trong này Quang nói xong Thì cũng cởi được cái áo của mây Anh lộn ngược lại cái áo phía trong Rồi sở lên túi áo Lấy ra trong đấy cái điện thoại của mình Anh tắt phần ghi âm Rồi đưa lên trước mặt cho bà Long Khiến bà lạnh ngắt Người công an chỉ vào cái điện thoại của Quang Nghi hoặc nói Cái này có phải là Anh nghĩ đúng rồi đấy Chính nó đấy Quang cười rồi ấn vào phần chảy ghi âm Tất cả im lặng nghe ngóng Những thứ mà cái điện thoại thâu lại trọn vẹn Là tao giết mẹ mày đấy Tao đập cho mẹ mày chết rồi nhét vào cái làn Những lời tuy không to Nhưng nó thì thảo nghe thấy rõ Cái giọng thường ngày chua lè ấy vậy mà lúc thều thảo Kể cho con người ta nghe cái cách giết mẹ nó thế nào Qua thật khiến cho người ta sợ hết cả gai ốc Mây nhìn quang hiểu ra vấn đề Anh đã tính đến nước này Cho nên khi cho điện thoại và áo khoác của Mây Anh đã giả vờ nhắc cô thận trọng Đúng thật là suy nghĩ rộng Đúng cái giọng của bà rồi Bà hết cãi nhá Công Hoàng lên tiếng xác nhận Bà Long tái hết cả mặt Lắc đầu kháng cự yếu ớt Tôi... tôi không phải đâu Tôi không giết người Nó... còn khốn nạn này Mày làm như vậy với chị của mày ư Suốt bao năm qua Mày giấu chị mày ở đâu Ông cụ ngạn nghe xong không giữ được bình tĩnh Liền ngất liềm đi Mọi người nháo nhát Khung cảnh hỗn lộn và phức tạp Bà Long bị phục kích Vẫn nói đôi câu kháng cử Tôi không làm thế đâu Càng nghĩ xem Sao tôi có thể giấu từng ấy năm Không giết người ta Sao mùa mà lại thừa nhận Bà định chối tội đến bao giờ đây Người công an quắc mắt nói Khiến bà Long im bặt Bất giác mê đáp Tôi biết bà giấu mẹ tôi đâu đấy bà Long Bà đi với tôi chứ Mê hỏi Bà Long ngước lên nhìn không đáp Bà rất hoang mang và sợ Bởi mọi chuyện từ nãy đến giờ Mê nói ra buộc tội bà là hoàn toàn đúng Lúc đầu bà còn đỡ lo Là vì câu nói thú tội Tưởng đâu nói ra chỉ Mây nghe được lúc đấy Bà bốn cô Đức điên lên rồi đánh mình Thì sẽ được chỉ hoãn cuộc nói chuyện Nhưng có cái điện thoại của Quang để trong áo Cả làng cả tổng đều biết chuyện này Giờ Mây lại biết chính xác chỗ nào gây án Người ta tới đó ắt những chuyện Bà kể sẽ khớp Thành ra tự dưng Bà chu luôn vào cái giỏ mà không cần ai đánh đập thêm cái nào Cô gái Cô biết ư Bây giờ chúng ta có thể đến đó không? Vâng, tất nhiên là được Nhưng tôi có một yêu cầu là bà Long sẽ đi cùng Mê quả quyết chắc chắn và ra luôn yêu cầu cho bên công an Tất nhiên họ sẽ đồng ý Bởi vì cả mây không nói Họ cũng sẽ lôi mụ ta tới nơi Được cho là chỗ chính mộ đã gây ra chuyện này Được, chúng tôi đồng ý Hẹn mọi người 5 phút sau Ở ngoài cổng dẫn đường Mê gật đầu về công an cắt cử chỉ định người làm nhiệm vụ Một bên áp giải bà Long Bên còn lại liên lạc với các cơ quan chức năng khác Gồm trật tử, giám đỉnh Và đổi cứu nạn cứu trợ khi cần Mê ngồi vào trong xe với ông Xiểm Quang và người nhà cụ ngạn Quang không khỏi thắc mắc và đáp Này Em biết cái chỗ hiện chiều năm đó thật sao 20 năm rồi đấy Em biết thật sự sao Không, em không chắc Nhưng em tin khả năng cao là em đúng Mê cười Hồng siểm lo mây nghĩ hấp tấp thì gàn. Hay mình thôi hả cháu? Bảo bên công an, dãn ra hôm nào đi. Rồi mình tìm hiểu trước cho chắc. Nếu họ tới đó mà không thu được gì thì mình còn bị vạn lây. có bị phạt tiền vì tội không trung thực. Chú siểm nói đúng đấy. Anh nghĩ ta nên bàn lại. Quang khuyên thêm lần nữa. Nhưng mây nói Không, ta phải làm ngay hôm nay, ngay bây giờ. Cũng bởi em nghi ngỏ lo sợ mãi. Em cũng rất mệt mỏi. Em mong mọi chuyện sẽ kết thúc ngay trong ngày hôm nay Nhưng em dựa vào đâu mới được Quang nói như sắp miếu tới nơi Bởi chuyện này cô chưa hề kể với anh Mà những cái gì chưa được bàn sẵn Quang lại rất cẩn trọng Mới lý nhí nói Em dựa vào thầy gà Chuyện lằng nhằng lắm Lúc nào có thời gian em sẽ kể sau Quang số mắt trước niềm tin Nghe có chừng là hảo huyền Ông xỉm nghe cháu nhắc đến ông nào đấy liền thắc mắc Ông gà là ông nào? Ông đấy biết mẹ cháu sao? Ông gà là một ông thầy bói chú ạ? Quang quay ra lúng túng đáp lời cho ông xỉm hay Đến giờ hai người nhìn nhau tỏ vẻ bất lực Tin đâu không tin, tin cái ông thầy mù sở không thấy được Liệu có bao nhiêu phần trăm là ông ta chính xác Và liệu công an luôn làm theo khoa học Có tin vào tâm linh như mây Tầm này lo lắng cuối cùng cũng phải làm Một người cán bộ đi tới xe của Quang Họ hỏi Đã chuẩn bị xe xong phiền cô dẫn đường Vâng, các chú cứ đi theo tôi Mây nói xong Xe của Mây lăn bánh đi trước Tiếp đến là xe làm nhiệm vụ đi sau Sau cùng là xe thùng chở bà Long Bà được áp giải lên xe Nhưng cái chân của bà ta cứ bấu chặt vào đất Không muốn bước đi tí nào Họ không nói nhiều Hai người sốc nách Hai bên kéo bà đi Bà Long sợ hãi vãi đái cả ra quần Được đái cứ thể ướt đẫm cái quần bà mặc Rồi kéo lê suốt dọc đường cho tới khi Lên trên xe Tầm này hoang mang thì cũng đã quá muộn Đoàn xe làm nhiệm vụ nối hàng đi hú còi Khiến người dân chú ý Nhưng chuyện này không lấy gì làm tự hào Khi lâm vào cảnh tù tội Họ bản tán, bêu diếu Khiến bà Long không dám nhìn qua cái lỗ thoáng Sợ người ta dị nghỉ Đi một quãn đường khá xa Xe của Mây dừng lại Lần lượt những xe khác dừng theo Mây nhìn một lượt không nói không rằng Rút một bó nhang mua ba nãy ra châm Bà Long cũng được áp giải đến Đứng cạnh Mặt bà lợt nhợt Môi tái như chúng xó không đứng nổi Một người công an già đi xuống Ông ta nói Là đây sao Vậy cô chỉ đi Chúng tôi sẽ cho người lục soát và tìm kiếm xem còn dấu vết không Chuyện lục xoát để sau Bây giờ phiền mọi người Đào chỗ này lên Ngay tại chỗ này, mẹ của cháu chắc chắn ở dưới này. Mẹ nói xong, liền cầm bó nhang cắm thẳng vào gốc cây khế trước nhà. Là chỗ này sao? Chắc chắn là chỗ này à? Ông xìm hỏi lại cháu gái một lần nữa, cơ quan chức năng cũng nhìn vào mây giò xét. Cô gật đầu không nói thêm gì, bởi bây giờ chính cô cũng đang căng thẳng tột đổ. Cùng lúc đó, bà Long ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến cho tất cả một lần nữa lại càng tin vào lời mẹ đã nói. Phân công đơn vị cứu nạn cứu hộ đào gốc cây này lên, càng nhanh càng tốt. Thế là 5-7 người chiến sĩ phụ trách đào bới, họ phải đào thôi sơ bằng tay, chứ không nhờ bất kỳ sự trợ giúp nào của máy móc. Bởi có nghĩ đào máy thì nhanh, nhưng chưa xác định dưới này có gì, lỡ giỏi chúng vật lạ như thi thể thì không hay. Những nhát đào bới đầu tiên bắt đầu được bổ xuống đất, tạo nên tiếng ồn ào thu hút người xung quanh. Ông xiểm ra vào gốc cây vỗ vỗ mấy cái để tiếc nuối Tiếc nhỉ Cây cổ thụ thế này rồi Biết bao giờ mới trồng lại được cây to thế này Dưới quê mình á Cây dưới trồng năm vẻ năm mới được đại gia sân đón làm cây cảnh Đấy cái này lại thì có mà ối tiền Mọi người nhanh chóng Đào rộng ra Khoanh vùng bằng cái chiếu xung quanh gốc cây Sau một lúc ẩm mỹ Người ta mới trông thấy cái diễm ngật ngưỡng đi xa Thì công an đang đào bới trước cửa nhà mình Nó hỏi giọng khó chịu Mấy người làm cái gì thế này Canh định phá nhà tôi đấy à Cô là con gái của bà Long phải không Tôi đang làm nhiệm vụ Nếu không có việc gì Thì vui lòng chị tránh ra Một người công an giải thích đơn giản với Diễm Hẳn là nó ở trong nhà ngủ sương thay Nên bây giờ mới nghe thấy tiếng người ta ở dưới nhà Nó tròn mắt ngạc nhiên Nhìn thấy Quang và Mê đứng ở bên cạnh Nó nhớ đến chuyện Quang nói là mẹ nó bị bắt tâm này nó hoảng Bà Long mà bắt thật thì nó biết ở với ai Ai sẽ chăm bám nó Càng nghĩ nó càng sợ Chợt Diễm thấy bà Long bị cổng tay ngồi cạnh cổng Nó chạy ào tới hỏi Nhưng mẹ nó đã, đã ngất đi Không còn có thể trả lời Mình nghe cái Diễm giít lên ông ổng khó chịu Cộng với bà Long đang ngồi rũ rời dưới đất Thì nói về phía công an Bà cũng già rồi Mà người đưa bà ấy vào trong ghế nằm tạm Bởi việc đào bới này diễn ra Không phải là không chóng vánh gì Thầy mẹ nói có lý Hai viên cảnh sát nữ diều bà Long vào trong nhà. cái diễm cũng long tong chạy theo khóc lóc. Bình thường nó cũng đanh đá lắm. Thế mới là nó sửng cổ lên lao vào ngay. Nhưng có công an ở đây, bố bảo nó cũng không dám. Mây vừa xem, vừa nhón lên hái mấy quả khế ăn trước. Khi những người thi hành, chặt bỏ tận gốc. Rồi đưa cho ông Diễm, Quang. Nhưng ai không dám ăn quả khế này? Ông Diễm nói... Nếu nói như cháu Ở dưới gốc cây khế này có mẹ cháu Thì nói nôm na cây khế này Hút máu của mẹ cháu Ăn xác thịt của mẹ cháu mà lớn lên à Quang trột giả tái xanh mặt Bây nói là Ăn khế cây này Thì anh phải là người sơi nhiều nhất Hôm nào tới đây Anh cũng tiện tay hái đổ đôi quả ăn Không phải là vì cây khế này ngon Nhưng anh nghĩ là cây khế này sạch Anh thì hay khát nước Ăn khế phải cho mát và bớt xót ruột Quang nhắm mắt lại Nghĩ lại mùi vị khế Cái mùi vị rất là lạ Chát chát Mặn mặn Mà ngọt thì ít Quẹ Quang sợn gai ốc Khi nhớ lại mùi vị Khiến cho anh không nhìn được mặt nôn Mặt mày tái xanh Rồi ngồi xuống cảnh tường mệt nhọc Mày nhìn anh cười Đến bây giờ ngoài cười ra Cô chẳng biết làm gì Cái cách bình thản Đón nhận mọi chuyện của mây Khiến Quang thêm phần đau xót Sau một lúc tỉnh táo qua ngồi đến nói Dù cuộc là ông thầy gà nói gì với em Mà em lại tin là mẹ em được trôn ở dưới này Mây nhìn quang cô đáp Thực ra Trước khi biết điều này Em đã trông thấy mẹ em đứng ở dưới gốc cây vào nửa đêm Chỉ có chốc lát thôi Có những khi nhìn thấy lờ mờ không rõ Khi đó mẹ em đổi cái nón Tay sách cái làn đỏ Hay em cứ chạy xuống lại mẹ sẽ biến mất Khi hôm thầy gà vô tình nói về chuyện Những người chết ngoài đường ra tai nạn Đôi khi hồn của họ Không thể về được nhà mình Mà vứt vườn đoạn đường mình đã chết Bởi vì em nghĩ mẹ em cũng sẽ chết ở chỗ này Nơi mà em hay thấy mẹ em đứng nhất Vậy lại lúc nãy anh cũng thấy bà Long ngất rồi đấy Em tin là trực giác của em đúng Mây nói rửa cười Anh mất lấp lánh khi nhắc về mẹ Qua ngạc nhiên đáp Em có thấy mẹ ư Mẹ em mất rồi Mẹ em thấy được cơ à Mây gật đầu cô tiếp tục giải thích Em có trông thấy nhưng không rõ Giả đáp về điều này thì thầy gà nói Một là do mẹ hợp tuổi em Hắn ấy là mẹ chết oan Nên sẽ không thể siêu thoát Mà lạng vàng chỗ này Những hôm trái gió trời trời Mẹ sẽ kiểu hiện lên ấy Nhưng không phải ai cũng trông thấy được Mà phải là người có căn, hợp mệnh mới thấy Quang gật đầu Mày nói thì anh tin Trên đời thực sự là tồn tại ma quỷ giống như cách thềm gà mù Nói về ra cảnh hậu vận nhà anh cũng vậy Chính xác không lệch tí nào Vậy còn anh, làm sao anh biết bà Long nói ra sự thật mà bỏ điện thoại vào trong túi áo của em Quang đang suy nghĩ thì mây hỏi, anh cười đáp Từ hôm em kể chuyện, bà Long nằm ở trong diện nghi ngờ là thủ phạm Anh để ý, bà ta rất xà mồm Đơn cử nhất là hôm bà ta về làng trình Sau cuộc nói chuyện với người nhà ấy Em có nhớ trước khi công an bắt, bà ta nói mình là người giết bà Hà không Thế nhưng sau khi áp giải về thành phố bà ta lại không biết gì. Trong lúc gặp mặt muốn làm loạn để không bị tra khảo anh nghĩ bà sẽ bày trò để chọc điên em. để anh nghĩ để vào đấy được thì được mà chẳng được thì thôi. Không sao cả. Mây gật đầu. Người cẩn thận chơi với nhau thành ra mọi chuyện rất xuân sẻ Mây và Quang nhìn nhau ánh mắt chất chứa nhiều điều khó tả. Dầm một tiếng cây khế được chặt Hạ gục xuống đất Quả va đậm rụng xuống nằm la liệt nát bét Mây nhìn cái cây bị chặt Lòng xúc động vô cùng Với mọi người Đó chỉ là cái cây cổ thụ bình thường Nhưng đối với Mây nó là bạn Là bóng mát từ bé tới lớn Là nơi che chắn cho cái xe chở hoa tươi Của cô biết bao nhiêu năm Mỗi lần đói Mây lại mang bát muối Ra gốc vườn hái vừa chấm Và quan trọng đó là minh chứng sống Cho tội ác của bà Long dành cho mẹ cô Công cuộc đảo bới vẫn diễn ra dưới sự giám sát của tất cả. Tuy xót ruột, miệt nhọc lại còn đói. Sao không ai muốn lơ là vào lúc này. Không ồn ào, không ai nói chuyện. Nhưng không khí bao quanh căng thẳng và có phần hơi rủng mình. Xe đẫn mùi khói nhang, khiến tứ hướng càng thêm rủng rợn. Cái diễm ngồi cạnh bà Long trên ghế trong nhà. Nó thấy mẹ nó lờ đờ im bặt Hỏi mấy câu không thấy bà nói thì bực. Liền rơ tay. Và mẹ nó đôm đốp cha hỏi. Mẹ! Thế là thế nào Có đúng là mẹ giết người không thế Sao mẹ không nói gì Nó đánh mẹ rất hăng Hăng tới nỗi một bên má của bà Long bị nó tát đỏ ửng cả lên Người công an nữ đi cùng Thấy Diễm cứ đánh mẹ thì gàn mày có phải con bà không thế Mà đánh thế chứ đánh nữa Bà cũng không trả lời giúp mày được đâu Thử hỏi mẹ mày không cô tội Ai sảnh mà đến bắt mẹ mày Biết điều thì im lặng đi Vì Diễm ứa nước mắt Ấm ức không nói thêm trong lòng chất chứa nhiều nỗi sợ mơ hồ khi mà sắp vỡ chum mà không có ai kể cần rồi biết sống thế nào đây. Bên ngoài đã quá trưa, nó lên quá đỉnh đầu, trời nắng nhưng vẫn rét. Tốp cứu hộ bảy người khác vào thay thế tốp người cũ khải mệt. Mọi người ai vào việc nấy, gấp rút và tập trung cao độ. Khu vực gốc cây được khoanh vùng dò đảo tận sâu phía dưới. Càng trông chờ lại càng căng thẳng. Đất sục thành những Thảnh vũng rồi đổ lên mặt được rất nhiều Mới cẩn thận ngồi bước đi với lại chỗ đất Để xem có lẫn thứ gì bên trong không Lột bất được xúc lên Chưa rất nhiều hy vọng Nhưng vẫn chưa thấy gì khả nghi Nắng càng lên tất cả càng mệt Mới đầu còn hăng hái cố gắng Nhưng sau rất nhiều thời gian Công chung không có gì bất thường Khiến mọi người đều không còn hứng thú Vậy là từ lúc đào bơi đến bây giờ Họ đã đào được hơn 3 mét chiều sâu Dễ cây phế được đào rộng ra tìm kiếm Tuy không nói Nhưng họ cũng không muốn ảnh hưởng đến những dễ chính của cây Bởi dù gì đó cũng là cây cổ thủ Ít nhiều họ cũng tin Cái gì sống lâu thì đều có linh tính Đào mãi, đào mãi Cho tới khi cái rễ chính cắm vào lớp bê tông rất cứng Rồi mất hút Họ quyết định không đào nữa Vẫn cây sảng lên trên mặt đất Viên công an trong đội cứu hộ cứu nạn thở như châu Uống hết sạch một chai nước lắc đầu Phía dưới hình như là ống cống hay là bê tông sao đấy Rất cứng, có đảo nữa hay thôi Đảo nữa đi anh Đừng bỏ cuộc, đã tới đây rồi Cứ đào qua cái bê tông đấy đi ạ Cậu làm sao đấy Ai cho cậu ra lệnh Nếu mà đó đúng thật là cái ống cống của môi trường đô thị Cậu chỉ cần vụng về đào trúng ống sẽ vỡ Sẽ gây ách tắc cả thành phố này đấy Qua nghe người kia nói Thì không chút do dự nói ngay Khiến người công an già tỏ ý không hài lòng Sao cô nói đấy không thấy ai nói gì Thưa người kia lại nói Vậy là có đào nữa hay không thôi Đào tiếp đi anh Anh cứ đào có cái cống này rồi nghỉ ăn cơm luôn anh ạ Tôi có đặt người mang cơm đến rồi Đào tí nữa rồi nghỉ ăn cơm Quang Hoài Nhã nói với người ta biết họ đã rất cố gắng từ sáng đến giờ Vừa đó lại vừa mệt Lời anh nói cũng khiến cho người công an đứng bên mềm lòng Cuối cùng ra lệnh đào thêm Nhưng kèm theo là lời nhắc Chúng tôi chỉ đào qua cái cống ấy thôi Nếu không có gì Lực lượng sẽ rút Mười và Quang thì rất lo khi nghe tin này bởi người thì chưa tìm thấy Nhưng cũng đành chấp nhận thôi Họ cũng đã cố gắng hết sức rồi Mà nói đâu hay Nếu mà năm đó bà Long giết người một mình Và giấu xác xuống đây Không đời nào bà có thể đào sâu qua cái cống nước này được Thế là tất cả lại cố Nhưng trong thâm tâm không còn một chút hy vọng nào Ông Diệm đứng đấy nhìn mây vẻ lo lắng Ông sợ đôi cháu vì phán đoán nhầm mà phải chịu trách nhiệm. Nhưng đến nước này, làm gì có đường nào mà lôi nữa. Dưới cái hố sầu hẳm, mọi người đó to thông báo. Nó không phải là cái cống đang sử dụng đâu. Nó chỉ là một đoạn ống bỏ hoang thôi. Đống bên này bị bịt kín vào đất xoé ngạm. Mọi người lại tới xem xét. Vị trí cái cống đảo lên, đúng dưới ngay cái gốc rễ. Cốc khế, cái rễ vẫn bám vào khối bê tông, biết đất chắc nịch. Mặc cho cái cây đã để trên đất những cái rễ vẫn cố thủ Bám sâu xuống lớp đất Họ không dám cắt cái rễ đi Cố gắng vét đất cho cẩn thận Người công an lại ra lệnh Múc hết đất trong cống xem có gì Mà người lại một lần nữa Trông chờ, hy vọng Cố đảo sâu thêm một chút nữa để lấy chỗ đứng thoải mái Rồi lại dùng những dụng cụ nhỏ hơn Lật từng biếng đất trong cống bê tông sự căng thẳng rõ nét Trên gương mặt tất cả Không khác gì đi gỡ bom Tiếng giả beng va vào thành bê tông kêu lên khen két Tất cả tim như ngừng đập Đã lo sợ lại hoang mang Được như trong này thực chất không có gì Thì cũng có nghĩa Họ phải dừng lại như quyết định ban đầu Mây không dám nhìn Cô đứng lặng một lúc cầu khấn Quang là đàn ông Dù lo nhưng vẫn quan sát không rời đi bước nào Dù đất nữa được múc lên đổ ra Không có mây đứng cảnh Ông Xiểm đào bới thay Thì trong đống đấy rơi ra Một thứ gì đó khiến ông Xiểm gọi Cái gì đấy mọi người Hình như là cái dép Chú mang vào sân rửa xem Ông Xiểm gật đầu Cầm cái thứ bám đất Được cho là chiếc dép Mang đi rửa Độ 5 phút sau Ông cầm ra Rơi lên trước mặt nói lớn Đúng thật Là một cái dép mới tinh Mọi người nhìn vào cái dép hoang mang Quang liền nói Lựa cái dép này có phải là của mẹ em không Chẳng lẽ gần hai chục năm nó vẫn mới thế này ư? Có khả năng lắm chứ? Có lẽ cậu không biết Những thứ đồ nhựa này nằm sâu ở trong lòng đất Được bảo quản rất lâu Không có loại mối mọt nào sống dưới ba mét đất này Thường những loại nhựa nằm ở trong đất Muốn nó phân hủy Phải từ 50 năm cho đến trăm năm 20 năm mà còn mới Thì không có gì quá lạ lẫm Ngày tới đây Bơi cầm tới chiếc xép Thả xuống đất sò thử Chân cô vừa y Khiến mọi người có niềm tin hơn rằng giới này, ngoại trừ chiếc dép Còn có thứ khác nữa Họ lại tiếp tục đào Vừa đào họ vừa báo tình hình bên dưới Cho những người trên nắm bắt Lớp đất này trôi hết vào trong cống Khiến họ tiếp tục phải đào cẩn thận Có thể nói cái cống cũ này là loại vứt đi không dùng Nên mới nằm một mình ở một góc mà không ai để ý đến Người công an đặt ra câu hỏi Lạ thật Chuyện xảy ra biết bao nhiêu lâu Vậy chẳng lẽ khi ấy cho tới nay Không có một lần công trình nào được kiến thiết Ví dụ như chôn lại đường ống Hay là mở rộng lòng đường hay làm vỉa hè ư Cái cống cứ nằm trơ lơi dưới lòng đất thế này Mà không một ai di rồi Đúng là chuyện lạ có gì đâu mà lạ hả chú Nếu quy hoạch hay mở rộng lòng đường Thì cũng có quy định Hay lộ giới của nó thôi chứ Mai mở rộng lòng đường tận gần sâu thế này Đây là con đường nhỏ Dân cư, lưa thưa Chưa tới nỗi đông đúc mà cải tạo nhiều lần Không khéo khi xảy ra việc Dân ở đây còn chưa có mấy người Đường cũng chỉ là con lạch nhỏ thôi Với lại cũng như ban nãy chúng ta nói Làm gì có ai chôn cái cống nào quá 3 mét thế này Bởi tiêu chuẩn ống cống cũng chỉ gần Tầm chưa đến 1 mét so với mặt đường Cho thấy khả năng cao Người được giấu trong cống này là rất lớn Tất cả nghe Quang giải thích đều có lý Chẳng có ai thừa hơi chôn cái cống Trơ lơ sâu thế này bao giờ Khi mọi người còn đang đoán giả đoán non Thì người đào lại tìm thấy được thứ nữa Họ để lên trên mặt đất xem xét một lúc Khi nhặt được chiếc xếp Họ đã nghĩ bên dưới có thêm vật gì đó Bây giờ có thêm thứ này Họ không khỏi hoài nghi Người công an già nói với cấp dưới Ngồi dỡ từng lớp đất bằng tay ra cẩn thận Không được lấy nước dừa sợ cho những thứ quan trọng Điều công an nhẹ nhàng Cậy từng tí đất ra Để soi xét tỉ mẩn Cạnh đó là cái thao nước sạch Để một vật gì đó lẫn trong đất Chỉ to bằng đầu đũa cô gấp lên rồi thả nó vào trong thau nước. Tay cọ chuối qua loa, đưa lên kính lúp nhìn. Không mất 5 giây, người nữ giám định thông báo là xương người, một mẩu xương vụn. Tất cả chạy tới ngồi xung quanh người cán bộ. Mấy xương người nhỏ tí được vớt vào thau, chuyển sang một thau nước sạch khác. Lúc này các công an ra lạnh lấy mưa để sẵn, nhặt nhạnh những mảnh xương khác. Khả phải nói là mê mừng rỡ khi mình đã đúng, nhưng cũng chua chát thay Khi chưa được nhìn bà bằng xương bằng thịt Mà bây giờ chỉ là vài mảnh xương Lẫn vào trong đất Đồ vật được chuyển sang một chỗ khác Sạch sẽ hơn để tiếp tục Tầm này Quang nói Nếu dựa vào lời thú nhận của bà Long trước đó Tới đây có thể là cái làn đỏ của bà Hà Mà bà Long đã đánh chết bà Hà Vì cho đầu bà Hà vào cái làn đỏ Tất cả đã đồng ý với giả thiết này Bên cạnh người cán bộ Vẫn cần mẫn làm công việc của mình Khi mọi đất cát được vết sạch ra ngoài Giờ đấy họ lôi ra Một vật hình chủ đã oxy hóa thành han sỉ Kích thước đúng bằng cái chảy giã cua Lần này không ai đoán nữa Họ biết chắc chắn rằng Những lời bà Long nói riêng với mây Là hoàn toàn đúng Mọi tăng vật đều được giữ lại cẩn thận Phục vụ cho công cuộc điều tra Bên dưới cái hố Sau khi nọ vét thêm Sâu vào trong cây cống Họ lôi ra trước xếp còn lại Một bộ quần áo đã mùn Một bộ xương khô lẫn ở trong đất. Bà được đưa lên, sắp xếp lại theo bộ xương người hoàn chỉnh, nhưng phần đầu chỉ còn lại vài mảnh vụn. Đau đớn tột cùng khiến Mây đổ gục. Cô gào lên quỷ gối trước người mẹ, bây giờ chỉ còn là bộ xương khô, cùng cái đầu chỉ là vài lộn vụn. Bao nhiêu ngày trông ngóng tìm kiếm, bây giờ đã tìm được bà. Mây loạng choạng ngã nhào ra đất, ngất lịm. Quang đỡ lấy Mây, rồi nhanh chóng bế cô ra xe. Đến trạm y tế phường gần đấy Mọi người im lặng Nhìn bộ xương đã nằm sâu ở trong ống cống Suốt gần 20 năm qua Mà không khỏi đau lòng Càng buồn, người ta lại càng căm phẫn Về việc bà làm, bà Long đã làm Rõ là chị em là máu mù ruột thịt Mà phải làm cái chuyện mất nhân tính này Bất luận là nguyên nhân nào đi chăng nữa Đã động đến tính mạng của con người Thì đều bởi vì pháp luật chừng chỉ Bà Long trong nhà Vừa mơ vừa tỉnh Nhưng tiếng người xì xèo bàn tán về bộ xương Thì bà biết đến nước này bà không thể cái được nữa Cái Diễm Ngồi bên cạnh Chốc chốc lại chạy ra xem Nó không thể tin dưới cây khế trước nhà mấy chục năm nay Đã có xác người ở đấy Mà sốc hơn nữa Cái giết người lại chính là mẹ của nó Diễm nhìn ra ngoài đường Rồi lại liếc bà Long nằm thở Mắt lở đờ Nó ứa nước mắt Rồi nghiễn hai hàm xăng đẩy dẫy những căm hận Nhưng muốn oán trách bà Sao bà phải làm cái chuyện tầy đình như thế này Rồi sau đời nó thế nào Biết ngỡng mặt lên nhìn ai Trước kia bà hay chê bôi nó Sống ác, đánh đá hay bắt nạt cái mây như con ở Cuối cùng thì Nó cũng ác chẳng bằng mẹ Mà mẹ nó đạo lý nhiều hóa ra cũng là kẻ sát nhân Khi đã hoàn tất đưa bộ xương lên mặt đất Nhà khói lại càng được thắp dày Hàng xóm và những người hóng hớt Kéo đến ngày một đông Họ không biết sự tình thế nào Nhưng giết người là chuyện không thể tha thứ Sư nửa rửa sạch sẽ Rồi bỏ vào hộp mang đi giám định trung tâm Mọi thứ chỉ còn lại Đất cát nằm vương vãi Cùng cái cây khế cổ thụ nằm trọng trơ Tiếc rẻ Ông diễm lại múc đất Rồi trồng lại cây khế ấy về vị trí ban đầu Mấy người lá lẫm thấy ông làm một mình Họ đi tới giúp ông Kéo cây cổ thụ rồi lấp đất Trong lúc trồng cây Cây diễm nhìn ngó ra ông mấy lần Ánh mắt nó cũng đã vơi bớt sự căm phẫn Có lẽ đến giờ này nó cũng hiểu Ông hoàn toàn không có lỗi Nằm trước kịp tỉnh hẳn Thì bà Long lại bị lôi lên xe thùng Cái diễm gạo lên bất lực Cái lối tay của bà đau khổ gạo khóc Sao mày làm ra chuyện như vậy? Bà vào trong tù rồi Bây giờ con ngoài này thì sao? Nó khóc rồi ngồi phỉnh xuống đất lăn ra ăn vạ Ông diễm trông thấy con gái ăn vạ nghĩ cũng buồn Nhưng không tiến đến an ủi nó Chắc gì nó đã tha thứ cho ông Mấy câu chửi của nó hôm trước Ông còn nhớ như in Những lời chua ngoa Khiến cho ông không dám nghe thêm một lần nữa Lặng lẽ dọn sạch sẽ mọi thứ trước khi rời đi Lúc khoác cái ba lô trên vai Thì cái diễm ngồi dưới đất Cách đấy không xa Làm cái bụ một cái Nó vỡ ối Nước ối chảy linh láng Ướt đẫm cái vai nó đang mặc Diễm gào lên khiến ông diễm hoảng sợ Vội vàng đỡ lấy tay của nó Cái diễm bầu lần đầu cũng nóng ngóng chẳng biết gì Thì có vài người đứng đấy Bà đã nói sắp sinh Cần đưa tới bệnh viện Ông diễm gật đầu Họ hỗ trợ gọi xe cho hai cha con Cái diễm đau lắm nhưng vẫn giận Ông vào trong phòng lấy đồ cho tôi đi sinh đi Ông diễm lật đật Chạy vào trong nhà tìm đồ Khi ra ngoài xe cũng đến nơi Thế là ông dìu đưa con gái lên xe Và thẳng trong bệnh viện Tại cơ quan điều tra, bà Long không chối cãi nữa mà nhận hết hành vi phạm tội của mình Và những lời mây nói ra ngày hôm ấy đều là sự thật Bà lên thành phố làm may, yêu người quản lý người Ấn Độ Họ chung sống với nhau như vợ chồng Sau khi thấy công việc tốt, bà quay lại quê để rủ bà Long đi làm Tại thời điểm ấy, chồng bà Long đi tù, nhà đẻ từ mặt Bà Long nuôi con một mình nên đồng ý theo chị lên thành phố Trong lúc sinh sống cùng chị gái và người quản lý, Ba Long yêu anh rẻ, sinh ra đố kỵ, ghét bỏ chị gái. Bà từ lúc mang đến lúc sinh mây không về quê, bởi sợ thầy u làm nhà giáo trách móc vì đã chờ trước. Nên sau khi bà sinh con thì ở chăm. Có Ba Long và ông Livit đi, đi làm cùng dần nảy sinh tình cảm. Trong mọi cuộc chơi, mọi sinh hoạt, ba người đều cùng làm. Bà không nghĩ ngợi gì về tin tưởng chồng và em gái lại mới xuất hiện những tấm ảnh trong cái hộp cũ của bà Long. Tối hôm đó, bà vô tình nhìn thấy bà Long cùng chồng mình tư tình với nhau nhưng không nói năng gì. Ngày hôm sau bà đi trở về, nhưng lúc chồng đi về nước có chút chuyện, bà Long ở lại chăm con giúp thì bà nói với em gái chuyện tối qua mình bắt gặp, khuyên em không được qua lại với chồng mình nữa. Nhưng bà Long không những không ân hận, cảm thấy có lỗi mà còn quay ra ghét, trách thương chị gái. Hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau Thế là trong lúc không làm chủ được suy nghĩ Bà Long chạy xuống bếp Lấy cái chảy nhôm Đánh liên tục vào đầu của bà Hà Đến khi tỉnh ra Thì bà Hà đã nằm chết với cái đầu nát tươm Không còn nhận ra được hình sản Quá hoảng Bà Long bọc tạm chị gái vào túi ni lông Kéo về phòng Còn chỗ đầu bầy nhầy thì bà hót lại bỏ vào trong cái làn Cùng với cái chảy khô Bề bết máu Tốm đó trời mưa rất to Bà Long lôi chị gái đi chôn Bởi vì nhà không có vườn Nên chỉ có con đường đất trước nhà Chưa làm bê tông Nên trong đêm mưa tẩm tả Bà Long nghĩ là phải chôn sâu Mới không bị lộ Nên bà đào đất suốt đêm Mưa lớn đất mềm Xung quanh gần như chưa có dân Khiến việc đào đất cũng khá dễ Đến quá đêm Bà đào được khá sâu Thì gặp phải cái cống rỗng bỏ đi từ đời nào Thấm mệt Trời dần sáng Bà Long để người chị gái lọt thỏm xuống cống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 lại dùng cụ để cho em gái chồng lên chính cơ thể đã chết của mình. Bà Lam cũng đã tính, chổng cây lên đó, nếu ai có ý định làm đường hay gì, bà cũng sẽ không cho múc quá sâu vào khu vực này, lấy cớ cây nhà chồng. Mù đất sâu, ra cây sẽ chết. Tuy rằng chôn rất sâu rồi, lại cẩn thận nhét chỉ và cái máng cũ, nhưng bà luôn cảnh giác, vậy sợ nên không bao giờ dám đi đâu xa, suốt ngày quanh quẩn trong cây cây khế có chứa người bên dưới này. Khi công an hỏi đến cái diễm và mấy lúc đó Thì bà Long trả lời Là vì còn bé Bà Long và bà Hà cãi nhau Lúc hai đứa bé chưa dậy Đến khi chôn thì cũng đã ngủ Hoàn toàn không chứng kiến được hành vi thảm sát tàn nhẫn này Mấy ngày sau ông đi vít về nhà Bà Long bìa ra câu chuyện Chị gái bỏ đi theo một người đàn ông Miền Nam giàu có Bỏ lại con nhỏ không chăm Bà Long khuyên nhủ nhưng chị gái không nghe Ngược lại lại còn đánh bà Long tím mặt Viết tích trên mặt còn hơi xanh chưa lành là vì trận ẩu đả Ông đi viết bán tín bán nghi Sau một vài tháng tìm kiếm vợ không rõ tung tích Ông đi viết quay về sống với bà Long như vợ chồng Vài tháng sau ông ta đổ bệnh chết Người nhà ông ấy mang thi thể về Ấn Độ an táng Khi người ta hỏi bà Long là thế nào Bà cũng nói bà chỉ là em gái của người yêu ông David Hai đứa này là con cháu Bà Long không hề nói mây đã con gái của ông David Nên họ cũng không nhận Họ cho bà Long căn nhà này để ở Bà Long ở vậy nuôi con một mình Và con chị gái Đến bây giờ Chút lợi khai quá rủng rộn và kinh tầm Họ không dám tin người đàn bà đập người Có phần hơi trầm trạp Lại giết người một cách quá tản nhẫn Khi người ta hỏi Làm sao bà có thể đào một mình Với cơ hối sâu 3 mét trong đêm Bà chỉ thở dài Nói rằng phần vì hoảng và sợ Phần vì bà mà làm không nhanh Mưa tảnh sẽ có người phát hiện Khi con người ta chạm đến đỉnh điểm của sự sợ hãi Người ta có thể đảo đất tương đương với một cái máy xúc mỡ nhỏ Kết thúc điều tra Người ta có hỏi bà Long có muốn nói câu gì cuối cùng không Bà Long thừa nhận việc làm của bản thân mình là sai Nhưng với gần 20 năm Thay bà Hạ nuôi mây Bà cũng muốn được giảm nhẹ tội Bà nói Tôi mong muốn gặp lại cái mây Nó sẽ tha thứ cho tôi Bà giết mẹ người ta mà muốn được tha thứ ư Không ai trong hoàn cảnh này có thể chấp nhận nổi đâu Ai cũng nghĩ như bà Cứ giết người xong đuôi con người ta Thì ai cũng phải thông cảm và bỏ qua cho bà chắc Vậy thì cần gì pháp luật trong cái xã hội này nữa Cho tôi gặp cái mây đi Một lần tôi cũng được Chúng tôi cũng triểu tập cô mới đến nhiều lần Để bổ sung thông tin rồi Nhưng cô bé đó không gặp bà đâu Cô ấy còn bảo để Cô ấy sẽ không tham gia vào chuyện này Kể cả là bà có xin giảm án Cô ấy cũng không can thiệp Tất cả nghe theo luật pháp Phải công nhận Nó bé người rất thông minh Làm như vậy là phải đạo đấy Nghe người ta nói Bà Long không đáp Chỉ lặng lặng cúi đầu Mê sợ đến đây Trong thấy bà khổ Cô sẽ mùi lòng Nhưng cô không quên Bà là người đã giết mẹ của mình Nên thay vì gặp bà để sống say sức Cô chọn cách lánh mặt Giống như chạy trốn khỏi đau đớn này Sau khi tỉnh Mới được đưa về khách sạn nằm Cùng tối hôm đó thì mới nhận được điểm thi Điểm cao hơn ngoài mong đợi Ê thế mà cô lại không lấy gì làm vui Bởi vì ngày biết điểm thi Thì cũng là hôm bà Hạ tìm thấy xác Với điểm thi này Mới chắc chắn sẽ tìm được Một trường học tốt ở bên Canada Để Không những thế cô sẽ nhận được học bổng toàn phần Vì thành tích xuất sắc Kết quả tốt là như vậy Nhưng Quang không dám nói Bởi tâm trạng mây bây giờ không tốt Nên anh đăng ký, chuẩn bị Thay cho cô tất cả Mong sao từ nay đến hôm sang bên đấy Mới sẽ vui vẻ và tĩnh tâm trở lại Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh